19. tối lại vào khoảng canh ba hoàng ngọc ẩn ngồi tại văn phòng chuyên lo đèn sách ngọn gió hay hay thoạt thổi vào phòng chàng lấy làm khoái lạc tâm thần chừng ngó ra cửa chàng thấy ánh nguyệt dội vào hiên trông vào trắng bạc trời thanh mây tạnh gió mát trăng trong khiến cho kẻ đêm khuya canh vắng ngồi một mình phải n g ỡ n g ơ tình hoàng ngọc ẩn lần bước ra hiên t a y dựa mình vào lan can đ ó i nhìn cảnh vật ngọn gió đông thổi vào mặt chàng dường như khêu i ghẹo khách cô phòng còn chị nguyệt lững đững giữa mây xanh dường như hữu tình cùng người lẽ bạn vì gió cô trăng đối với chàng như thế nên chi chàng u sầu chợt thương nhớ nàng lệ thủy vừa đó có một cái xe hơi chạy ngang trước nhà nhờ ánh trăng mà h o a g n ọ c ẩn thấy được trên xe có một người đang ôm vào lòng một cô thiếu nữ m ặ t q u a d a phấn vừa hiệp mặt vừa kề môi xem xe vườn g âu yếm nhau lắm khi xe chạy khuất vạn hoàng ngọc ẩn lại càng nhớ đến nàng lệ thủy hơn nữa vì nỗi thương nỗi nhớ cách mặt gần hai trăng nên chi hoàng ngọc ẩn nói một mình rằng như vậy ta phải đi thăm nàng mới được giờ này chắc là nàng đang nghỉ an d ấ t điểm cửa nẻo đều khóa chặt ta phải đem sau chìa khóa đủ kiểu của ta đến nhà đặng mở cửa đi vào hoàng ngọc ẩn kêu hai danh thức dậy sửa soạn xe hơi ra đi đến nơi hoàng ngọc ẩn thấy cửa sắt ngoài ngõ khóa lại bèn mang mặt nạ đi lại hàng rào sông ly sắt leo vào chàng đi ngay lên thềm nhà lựa một cái c h ì u khóa mở cửa mà vào phòng khách hoàng ngọc ẩn thấy trong phòng tối đen bèn lấy trong túi một cái đèn điện nhận nút chiếu sáng l o à rồi lần mò đi lên thang lầu hoàng ngọc ẩn đi đến phòng của nàng lê thủy thấy cửa đóng có khóa kỹ lưỡng phần thì chìa khóa phía trong không lấy ra không thế nào đút chìa khóa giả vào mở cho đặng hoàng ọ c ẩn l ó n tai nghe trong phòng yên tịnh bèn lấy đồ nghề ra cại hư máy khóa rồi mở cửa đi vào nơi phòng này nàng lệ thủy không tắt đèn và nằm trên giường ngủ ngáy pho pho hoàng ọ c ẩn lại kề bên giường thấy nàng lệ thủy nằm ngửa nàng mặc một cái áo sơ mi bằng hàng mỏng sắt hườn nơi ngực nàng chống trơn bày nước da bạch tuyết còn hai cánh tay no tròn non nớt như măng hoàng ngọc ẩn đứng nhìn sững nàng đến quên nháy mắt ai lâm vào cảnh ngộ này mặt lòng không s a o xuyến huống chi chàng vẫn có tình luyến ái nàng đêm nhớ ngày thương dễ không động tình hay sao kìa là môi son tươi đẹp như hoa hường lắm lúc cười duyên cùng chàng kìa má đào ghe phen chàng kề miệng một nàng đẹp như thế đê mê hồn điệp như thế người phàm thấy đó sao khỏi sững s ợ hoàng ngọc ẩn ngó s ử nàng một hồi rồi nói nho nhỏ rằng lệ thủy yêu dấu ôi giờ này nàng nào có hay người tình của nàng đứng giữa bên giường đâu nàng có biết cho ngọc ẩn này vì nàng mà ngọc ẩn ra thân này đây ôi nào rõ tôi sẽ kiếm được đủ số bạc to lớn mà giao cho nàng ngọc ẩn vì nàng mà không biết ngày nào ngọc ẩn hết thời ngọc ẩn chết dở dang công chuyện ngọc ẩn chết trong khoảng hai năm này mà không được gặp mặt nàng trong d à i hơi thở sau hết hoàng ngọc ẩn nói dứt lời mà thấy nàng ngủ mê không hay chi cả chàng ngó nàng chừng nào nỗi thương càng sôi sục trong lòng chàng bèn cúi xuống ôm nàng mà hôn nơi má đào một cái rất dài cho đến dứt hơi ngồi bút sắt nào tỏa cho thông sự khoái lạc về cái hôn trộm này hoàng ngọc ẩn hôn vừa rồi thì b u ô n nàng ra nhìn x ư n g nàng một lần nữa chàng chỉ ngó nổi cái gương mặt h ằ n g a mà thôi chẳng dè đàn lệ thủy vừa tỉnh dậy lén mở hí con mắt ra thấy một người m a n mặt nạ thì tưởng là gian nhân nên lén thò tay dưới nệm lấy một cây súng lục liên cầm sẵn nơi tay hoàng ngọc ẩn vừa cúi xuống tính hôn nàng một lần nữa mà đi về chợt thấy nàng lấy súng lên bóp cò chàng chụp tay nàng thì đã trễ rồi súng nổ lên viên đạn trúng vào cánh tay trái của chàng nàng vừa bóp cò một lần nữa thì hoàng ngọc ẩn bắt đằng cây súng chàng g i t một cái rất mạnh thì súng nổ lên một phát nữa viên đạn bay trật xéo ngang lỗ tai của chàng hoàng ngọc ẩn sợ rúng động ở lâu không tiện bèn bỏ nàng l ê thủy mà chạy ra ngoài chàng chạy vừa ra đến cửa phòng bỗng bị hai g i õ n g chém một dao chàng lẽ mắt né mình tránh khỏi làm cho hai g i õ n g trờ tới chém lỡ trớn n h ũ i vào phòng hoàng ngọc ẩn sụi hết một cánh tay nhức nhối cả thân mình chàng nhắm thế chạy xuống t h a n g lầu rất chậm nên lên nằm ngửa trên cây lan can dài theo t h a n g lầu mà tuột xuống cho đến gần chốn cùng mà lặt mình qua nhảy xuống gạch rồi đó chàng chạy ra ngoài nhảy qua hàng rào t h o á t lên xe hơi biểu hai danh cầm máy cho xe chạy về nhà hoàng ngọc ẩn vào đến nhà ngó đến cánh tay thì rơi l ụ i dầm về chẳng phải chàng khóc gì đ â u chàng khóc đây là khóc người yêu dấu không biết chàng là ai mới bắn lầm như vậy hoàng ngọc ẩn coi kỹ lại thì thấy viên đạn xuyên thấu bên này qua bên kia nhưng không trúng vào x ư ơ n g chàng ngó cánh tay mà than rằng ôi cái hôn nguy hiểm biết là dường nào cái hôn mà máu rơi như thế trong một tháng tay này chẳng dùng làm chi đặng chàng bèn qua phòng thuốc băng bó và sức thuốc lấy một mình cách ít ngày sau nàng đặng nguyệt ánh thiệt mạnh lại hoàng ngọc ẩn mời nàng vào phòng nói rằng ngày nay cô đã thiệt mạnh lại rồi cô muốn đi về thì đặng tôi khuyên cô đi về trà vinh mà thăm nhà sau cậy chú ba hoặc là chú tư của cô cai quản việc nhà cho vì chú út của cô là đặng háo thắng bị con ác phụ giết chết rồi tôi xin cô một điều này tức là cô trả ơ n cho tôi cô chớ nói cùng ai nhà của tôi ở đâu nếu cô không kín miệng giùm ấy là cô hại tôi đó nàng đặng nguyệt cảnh nghe nói thì lấy làm lạ hỏi rằng dạ thưa tại sao vậy cô muốn rõ thì xin cô thề cho tôi một lời không nói cho ai biết dầu là đỗ hiếu liêm là ân nhân của cô cũng chẳng nên cho người biết thì tôi sẽ nói ngay xin thầy an lòng thầy là người đại ân của tôi ơn ấy tôi chưa trả tôi đâu dám đem lòng đại ác hại thầy thế thì tôi có phải là một người đáng đứng trong dòng trời đất đâu tôi xin thề nếu như tôi không nghe lời thầy dặn thì cho tôi chết một cách rất thảm thiết hoàng ngọc ẩn nói cô biết nói những lời t r á n h đáng tôi rất vững lòng có lẽ cô cũng nghe nói đến tên hiệp liệt chớ nàng đặc nguyệt ánh nói hiệp liệt là t a i ăn cướp đại tài hay nói đến tên ấy làm chi hoàng ngọc ẩn cười và nói hiệp liệt ấy là tôi nàng đặc biệt ánh nghe nói dứt lời thì kinh ngạc ngó sững hoàng ngọc ẩn chàng nói hiệp liệt chẳng phải là tai hung bạo hiệp liệt biết trọng nghĩa khinh tài hiệp liệt hay tin nàng lâm nạn hiệp liệt đem về cứu cấp làm nghĩa chứ không có ý gì khác hiệp liệt giữ tiền của cô còn đủ không vi phạm đến một đồng và lại có đồ nữ trang quý giá của con ác phụ là t h i ế m của cô cũng còn đủ ngày nay cô đi ra khỏi nhà này hiệp liệt xin giao lại nói dứt lời hoàng ngọc hẩn đi lại tủ sắt mở ra lấy nào là gói bạc giấy nào là đồ nữ trang đem lại để trên bàn nàng đ ặ n nguyệt ánh nghĩ rằng lạ này ta chưa từng nghe tên ăn cướp nào như người này ờ hay là người hữu tình cùng ta mới dốc đem lòng trọn tốt như thế nàng đ ặ n nguyệt ánh nói xin thầy cho tôi coi mặt một chút tôi tưởng không lẽ thầy không tin bụng tôi chẳng hề nói lại với ai hết hoàng ngọc ẩn đáp tôi dám chắc cô không thất tín cô có biết mặt thì để vào lòng xin chớ có cho ai biết hoàng ngọc ẩn liền gỡ cái mặt nạ xuống nàng đặng nguyệt ánh ngó lên thấy chán chường cái dung nghi tuấn tú của hoàng ngọc ẩn thì có sắc thẹn hoàng ngọc ẩn đổi sắc ưu sầu và nói với đàng đặng nguyệt ánh rằng tôi biết cô là tình nhân yêu dấu của thầy đỗ hiếu liêm ý thầy chớ nói vậy mà lầm thầy đỗ hiếu liêm đối với tôi cũng như thầy với tôi đỗ hiếu liêm là ân dân của tôi thầy đỗ hiếu liêm cứu tôi ngày trước khỏi tay thằng thanh long đỗ hiếu liêm là một người háo nghĩa thầy đối đãi với tôi như tình anh em chứ chẳng có điều tri tà dại thầy đỗ hiếu liêm cư xử như thế tôi đây rất phục hoàng ngọc ẩn cười chúm chím và hỏi nàng đặng n g u y ệ t cảnh rằng tôi xin hỏi thật cô vậy c h ứ cô có đem lòng thương thầm nhớ trộm thầy đỗ hiếu liêm chăng nàng đặng nguyệt c ánh nghe hỏi thì thẹn mặt má hồng ửng đỏ nàng nghi rằng hoàng ngọc ẩn hỏi có ý trái nên suy nghĩ một hồi rồi nói và thưa đó là tâm sự của tôi thầy hỏi đến làm chi cô không nói ra c h ứ tôi cũng biết nhiều cô hãy an lòng đỗ hiếu liêm hữu tình cùng cô từ khi cô vào ở nhà thương trọn một tuần lễ mà nuôi người tôi đây ước trong cô cùng người được sớm về duyên loan phụng thì thật là châu trần này có châu trần nào hơn nàng đặng nguyệt cảnh tỏ sắc vui mừng rồi nói sao thầy biết được thầy đỗ hiếu liêm hữu tình cùng tôi chính mình tôi một kích khi thầy hay tin cô bị mắc thuốc thì vật mình té xỉu và khóc ròng vì không biết làm sao đi cứu cô thầy có nói trên đời này nàng là một người thầy thương được mà thôi trong cảnh ngộ này tôi cảm động vô hạn mới đi cứu cô thế cho người mà thầy đỗ hiếu liêm không nghĩ tình lại nguyện rằng khi mạnh lại sẽ bắt tôi mà nạp cho quan bằng không thì cũng giết chết tôi cạn nghĩ cũng không trách người vì trách nhiệm trinh thám khi cô có đi thăm người cô hỏi thử c o có phải là tôi cho bộ hạ đi cứu người khỏi phải thằng ba lực vào dưỡng đường thừa khi người ngủ xuống tay cắt họng tôi chẳng muốn kể ơn làm chi nhưng vì nhiều người hẹp lượn g trách lầm một người bạn hữu quý yêu của người tiểu tâm hại thầm người mà nhất quyết mua hờn chát quán nàng đặt nguyệt c á n h hỏi ủa nếu vậy thầy là bạn hữu của đỗ hiếu liêm sao xin cô kính miệng đừng cho người biết thật tôi là bạn hữu của người và tôi tên là hoàng ngọc ẩn bạn cố giao với đỗ hiếu liêm lạ này nếu thầy đỗ hiếu liêm lầm lạc như vậy thì quấy lắm tôi xin phép giải oan cho thầy cần gì cô cứ việc thủ khẩu như bình và để m ặ t người cư xử lấy xin cô hãy nghe lời tôi nàng đặt nguyệt ánh thở dài một cái và nói tôi xin vâng thầy đỗ hiếu liêm có hỏi thầy đem tôi về dưỡng bệnh tại đâu thì tôi sẽ nói dối rằng không biết có hỏi gặp thầy ra sao tôi cũng nói không tiện đây tôi xin khuyên thầy bỏ cái nghề của thầy vì một là hư danh hai là nguy hiểm lắm hoàng ngọc ẩn châu mày nói tôi cảm ơn cô có lòng khuyên giải nhưng mà tâm sự của tôi cô đâu có rõ đặn g tôi dầu có chết về nghề này cũng vui lòng nếu sở nguyện của tôi ngày sau được thành thì tôi cũng phải làm thế nào gỡ tiếng c h ứ chẳng không nàng đặng nguyệt ánh đi thu xếp đồ đạc đoạn lấy nào nữ trang tiền bạc rồi từ giã hoàng ngọc ẩn mà ra đi nói qua đỗ h i u liêm dưỡng b ệ n h đã khá nhiều mười phần còn hai ba nên đi đứng nằm ngồi như thường một ngày kia chàng ngồi nhớ đến nàng đặng nguyệt ánh không rõ hiệp liệt đem về sài gòn cứu cấp thế nào thì trong lòng lo lắng không vui bỗng đ ầ u nàng đặng nguyệt ánh xô cửa đi vào chàng mừng rỡ khôn cùng hàn nguyên ân cần chuyện giảng đỗ hiếu liêm có hỏi nàng hiệp liệt đem về dưỡng b ệ n h tại đâu và người ra thể nào thì nàng dối rằng không biết tuy là nàng dối rằng không tường song đỗ hiếu liêm ngó sắc mặt của nàng thì nhận quyết nàng nói dấu nên tự nghĩ rằng nàng biết mà lẽ nào giấu ta à hay là con này đã cùng nó thôi thôi ta còn biết tới nó làm chi đỗ hiếu liêm sửa sắc mặt uy nghiêm nói rằng nàng hãy đi về và từ rày về sau tôi cấm chẳng cho đến thăm tôi nữa nàng đặng nguyệt cánh nghe đỗ hiếu liêm nói thì biến sắc nói rằng trời ơi sao mà lạ vậy xin thầy cho tôi biết đỗ hiếu liêm giơ tay điểm mặt nàng đặng nguyệt cánh và nói tôi xem sắc mặt của nàng tôi biết rõ nàng đã trả lời gian dối nàng sợ tôi biết nhà thằng hiệp liệt là thằng hoàng n g ọ c ẩn mà bắt nó hay sao tôi cũng biết tại sao nàng giấu nữa mà nàng đặng nguyệt cánh rơi lụy dầm về và nói thầy ơi thọ ân m ặ t d ô n g vậy nên tôi đâu nỡ hại người dầu thầy có phiền trách em thời em chịu c h ứ em đã thề n g u y ệ n cùng hiệp liệt chẳng thất tín cùng người rồi chà chà hay cho nàng đồng lõa c ù n g quân đạo tặc thôi trúng rồi hoàng ngọc ẩn là bợm đa tình nghe danh nàng sắc nước hương trời giả đò làm nghĩa đem về cứu cấp đặng thừa khi gần gũi lúc ẩm lúc nâng còn nàng thấy hoàng ngọc ẩn là trai lịch lãm dung nghi đã hữu tình lại có công cứu tử nên chi ra cùng nó đỗ hiếu liêm nói chưa dứt lời mà dường như sấm sét đánh vào tai nàng đ ặ t nguyệt ánh dòng châu chải tràn trề đôi mắt nàng ráng gượng đứng không thôi phải ngã ra nàng muốn thốt lời minh quan nhưng nhẹn n h à o chẳng biết nói chi chỉ nghe nàng than rằng trời ơi đỗ hiếu liêm trộm thương nàng bao nhiêu mà trong cảnh này chàng lại thịnh nộ bấy nhiêu một chập sau chàng hỏi nữa rằng nếu nàng không hữu t ì n h cùng thằng đau tặc ấy thì khá nói cho tôi biết nhà cửa nó ở đâu nếu nàng không nói ra thì thôi nàng hãy đi về lập tức còn có nói thì trong ba ngày nữa tôi sẽ ra nhà thương đến dây nhà mà bắt nó khi này nàng đặt về c ánh như mất trí nàng chẳng nói được lời gì nàng dựa mình vào vách tường mà khóc quà đỗ hiếu liêm nói nữa rằng nàng quên ơn tôi sao chứ ngày trước tôi cứu nàng khỏi tay thằng thanh long ơn ấy chẳng bằng ơn của thằng ăn cướp sát nhân giết chú của nàng rồi đem nàng về nâng ấ m sao sao nàng tệ như thế phải không hãy nói cho tôi biết nếu nàng thủ khẩu như bình đứng như tượng gỗ thôi còn gì mà nói đỗ hiếu liêm bèn vai lại nói với thằng bò rằng mày hãy nắm tay kéo nàng ra khỏi phòng thằng bò dâng lời vừa dợm bước đi ngay lại nàng đ ặ t nguyệt ánh bỗng có một người mang mặt nạ xô cửa phòng bước vào người này chẳng phải ai đâu là ấy là hoàng ngọc ẩn đỗ hiếu liêm vừa thấy thì lật đật lấy cây súng lục liên đưa ngay vào mặt của hoàng ngọc ẩn và nói mi hết thời mới đem mình nạp cho ta đêm nay mi chớ rục lịch hãy g ơ tay lên khỏi đầu hoàng ngọc ẩn cười hì hì và nói đỗ hiếu liêm để rồi thầy sẽ biết rõ tôi hết thời cùng không chớ vội tưởng vậy mà lầm thầy chớ ý thế trên tay có cầm cây súng lục liên thầy biết dùng nó còn tôi đây không biết dùng hay sao thế mà tôi không thèm tôi đến đây chẳng có ý gì khác hơn là giải quan cho tiểu thơ đây đỗ hiếu liêm hãy dẹp súng đi xin để dùng mà giết tôi khi gặp tôi tại trận cướp v ự t nhà nào bây giờ để tôi phân trận ít lời hơn thiệt bước đường đời của tôi cùng thầy còn dài hiếm chi n g à y gặp gỡ đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói những lời chí khí thì có hơi thẹn nên để súng xuống, xuống hoàng ngọc ẩn bèn giơ tay điểm mặt đỗ hiếu liêm và nói thầy bụng dạ hẹp hồi và không độ lượng mới nghi cho tôi có ý trái giả đem nàng về sài gòn cứu cấp đặng ghi bồng khi ẩm và nàng đã thuận tình lan chạc cùng tôi thầy nghi như vậy rất lầm c h ứ phải chi thầy nghi cho hiệp liệt này chẳng nói làm chi thầy lại nghi cho bạn thầy là hoàng ngọc ẩn là bạn hữu của thầy có lòng nhiệt súc đến thế ôi sao thầy không hổ mặt râu mày còn như tiểu thơ đây vì ân sâu n ỡ đâu vì thầy đối với nàng cũng là một người ân nhân như tôi mà chỉ nhà cho thầy hầu mong l ầ m hại tôi thầy không c ả n xét lại gieo cho nàng tiến g quan làm cho nàng phải danh phai giá rửa tôi cũng biết còn chừng ít ngày nữa thầy thiệt mạnh lại và ra nhà thương mà nguyện nã tróc tôi cho đặng tôi đây há sợ hay sao tôi cũng ước trong sẽ gặp thầy một khi thử tài cho biết còn muốn minh quan cho tiểu thơ tôi xin nàng cứ việc nói nhà của tôi cho thầy biết nàng đặt nguyệt ánh châu mày ngó hoàng ngọc ẩn và nói trời ơi tôi đành lòng nào Giá lại tôi có thề với thầy rồi hoàng ngọc ẩn cười và nói tôi cho phép c ô cứ việc nói vì tôi ước trong đỗ hiếu liêm đến dưới nhà tôi một phen còn cô ngại thì tôi xin đi về để m ặ t cô tỏ thẳng cho thầy đỗ hiếu liêm đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói đi về bèn đưa súng lục liên ngay mặt và nói hiệp liệt mỹ khoan lui chân ta muốn xem mặt mi nếu như mi không tuân lời ta sẽ bắt mà đem mi giam dưới bót còn nghịch mạng ta giết chết hoàng ngọc ẩn cười và nói <cười> h a y là thầy nghi tôi là hoàng ngọc ẩn thầy hãy mở hết cặp mắt cho lớn mà coi nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn gỡ mặt nạ xuống đỗ hiếu liêm chăm chỉ mà thấy s ợ s ợ trước mắt một người bấy lâu chưa từng gặp mặt hoàng ngọc ẩn cười và hỏi đỗ hiếu liêm rằng <cười> thầy còn đoán chắc tôi là hoàng ngọc ẩn nữa thôi hoàng ngọc ẩn bèn đưa cánh tay trái và nói n à y là tay trái của tôi bị nàng lệ thủy bắn trúng đêm hôm trước đây vì tôi sửa soạn lột đôi q u a tay có nhận h ộ p s o ạ n của nàng có lẽ thầy có nhựt trình và thấy đăng tin này nếu tôi là hoàng ngọc ẩn thì tôi đi ăn cướp của nàng làm chi thầy có thấy chỗ lầm của thầy chưa hoàng ngọc ẩn nói dứt lời và muốn lui thì đỗ hiếu liêm nhảy tới muốn bóp cò mà bắn cho quỵ xuống hay đâu nàng đặt quẹt cánh nhảy ra giơ tay cản lại và lấy thân mình mà che cho hoàng ngọc ẩn thừa dịp đó lui ra ngoài đào tẩu đỗ h i ê u liêm tức giận lắm nên xô nàng té nhào xuống gạch chàng chạy ra ngoài thì hoàng ngọc ẩn đi biệt dạng rồi nên tức giận không cùng mà trở vào phòng đỗ h i ê u liêm thấy nàng đào n g u y ệ cánh còn nằm dưới gạch chưa dày đặn còn giọt thu ba dầm về nhỏ r ã i thì cảm động mới đi lại đỡ nàng lên và nói rằng tôi xin lỗi nàng vì mạnh tay phần thì nàng đau mới mạnh còn yếu đuối phải ngã như vậy nàng đặc nguyệt ảnh đứng dậy gạt lệ phân rằng thầy sao tiểu tâm đến thế hiệp liệt sở dĩ đến tại phòng tay không khí g i á i đặng minh quan cho tôi mà thầy muốn bắt như vậy chẳng là dở lắm sao tôi đây phải cứu người mới phải còn như thầy muốn bắt người thì đợi khi khác không đặng sao đỗ hiếu l i ề m tự biết nước lỗi nói rằng hiệp liệt là tay lợi hại và tài tình tôi có lòng phục nó nên sợ không gặp dịp may bắt nó đặng thì hư danh tôi còn chi tôi xin lỗi nàng vì khi nãy tôi nói những lời bất phải làm cho nàng như dao cắt ruột t ợ muối sát lòng ấy cũng vì tôi thương nàng quá trí mới sanh lòng ghen chạ như vậy nàng đằng nguyệt ánh cười chúm chím và nói tôi cũng biết nên đâu nỡ trách thầy à khi nãy hiệp liệt cho phép nàng nói nhà cửa của nó ở đâu cho tôi biết xin nàng hãy nói d ù m tôi c ả m ơn lắm nàng đặng nguyệt cánh nghe đỗ hiếu liêm nhắc đến thì ý không vui nàng thở dài châu mày mà không nói đỗ hiếu liêm năn g nỉ hết lời thì nàng siêu lòng và tự nghĩ rằng hiệp liệt cho ta nói thiệt tức là người đã lo đề phòng thế thì ta nói không hại gì nàng bèn nói cho đỗ hiếu liêm biết nhà c ủ a hiệp liệt ở ném về con đường nào số máy dân d v n đỗ hiếu liêm cả mừng và nói rằng ba ngày nữa tôi sẽ ra nhà thương mà đi bắt nó nàng đ ặ t nguyệt ánh nghe nói thì biến sắc làm cho đỗ hiếu liêm bất bình nói rằng hiệp liệt là một tay ăn cướp nó đã giết chú của nàng đáng lẽ nàng thù hận cớ sao muốn binh v i ệ c là n g h ĩ là gì nàng đ ặ t nguyệt ánh đáp xin thầy chớ nghe theo tin đăng trong các báo tây nam mà lầm tôi chẳng lầm đâu ấy là lời khai của người thím của nàng rõ ràng cây gươm còn bỏ tại nhà của nàng có c h á y máu và có khắc h a i chữ hiệp liệt nàng đ ặ t nguyệt ánh bèn đem câu chuyện của hoàng ngọc ẩn nói với nàng mà thuật lại đầu đuôi cho đỗ hiếu liêm nghe nàng lại nói hiệp liệt lấy nữ trang và tiền bạc ấy là người giữ d ù m cho tôi và người đã giao lại hết cho tôi rồi vì ơn người cứu tử tôi biết lấy chi mà báo đáp như thầy có tưởng lòng tôi xin chớ tìm phương thế mà bắt người làm gì thầy nghĩ lại mà coi hiệp liệt chẳng phải là t a i hung phạm cũng chẳng nên cho người là một đứa ăn cướp vì người dụng quyền biến mày vai bạc của người ta và hẹn sau trả có tiền lời đó mà thôi ai mà biết đằng ngày sau hiệp liệt sẽ trả bạc lại cùng không tôi nghi nó nói như vậy đằng lánh tiếng chớ không thật thôi nàng chớ nói lời gì mà chửi tội cho nó nữa tôi chẳng nghe đâu tôi mà bắt được nó thì danh tiếng nổi như cồn c h ừ n đó có phải vinh g a n không nàng đặng nguyệt ánh tỏ sắc giận đứng dậy tức tốc chào sơ đỗ hiểu liềm rồi đi về đồng hồ gõ chín tiếng ấy là chín giờ tối một đêm kia trong khoảng mười giờ hoàng ngọc ẩn đang ngồi nói chuyện với vợ chồng năm mạnh trong phòng ở trên lầu bỗng có thằng lục tặc chạy lên nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy ơi đại b i ế n đại b i ế n hoàng ngọc ẩn cười và hỏi rất tỉnh táo rằng cái chi gọi rằng đại biến mà bộ mày không được tỉnh vậy dạ thưa có cô tư chạy vợ đến thềm nha vì mệt túi thở không ra hơi mà té xỉu không biết có chuyện gì tôi có hỏi mà cô không nói lời gì được hoàng ngọc ẩn bèn đứng dậy chạy tuốt xuống thang lầu và chạy thẳng ra thềm nhà bồng nàng lên tay mà chạy lên lầu vừa lên đến nơi thì nàng đặt nguyệt ánh tỉnh lại mở mắt ra và nói rằng thầy ơi thầy hãy mau ra khỏi nhà này vì trong chừng ít phút nữa đỗ hiếu liêm đi với quan chánh sở mật thám và hai người lính mật thám đến d â y nhà này mà bắt thầy hoàng ngọc ẩn giữ nét mặt tươi tỉnh như thường và nói với nàng rằng tôi không đi đâu cả tôi cũng đã được tin này chừng mười lăm phút đồng hồ rồi tôi nguyện có chết trong nhà này c h ứ không chịu bước ra một tấc đường nàng đặng nguyệt cánh m ặ t mài tái x a n h và nói trời ơi tôi xin thầy nghe lời tôi chớ có mạo hiểm mà mang hại cô ơi tôi cảm ơn cô lắm cô có lòng cùng tôi như vậy ấy là cô trả ơn cho tôi đủ rồi tôi giàu chết cũng vui lòng nàng đặng nguyệt cánh lo sợ cho hoàng ngọc ẩn nên rơi lụy dầm về mà chàng vẫn tỉnh t u ồ n luôn luôn hoàng ngọc ẩn d a i lại hỏi hai danh rằng mọi việc sẵn sàng chưa hai danh đáp dạ thưa mới vừa xong hoàng ngọc ẩn có ý vui và d a i q u a nói với nàng đằng nguyệt ánh rằng xin cô đi về để mặc tôi liệu định nàng nguyệt ánh đổi sắc xanh mét dường như kinh cụ lắm và nói trời ơi thầy không đi trốn lập tức sao giờ này tưởng khi thầy đỗ hiếu liêm s ợ m ặ t thám đã đến trước ngõ rồi nếu thầy không chịu đi thì tôi cũng không nỡ lìa thầy ra tôi nán ở lại đ a n g làm thế nào cứu cho được thầy thì tôi mới nghe hoàng ngọc ẩn lắc đầu ủ mặt ê mày ngó nàng và tự nghĩ rằng nàng có lòng cùng ta quá thế hay là nàng hữu tình cùng ta khổ chưa nếu nàng ở lại đây thì càng thêm hại cho ta thôi ta phải làm thế này như vậy thử coi nàng có thật thương ta chăng hay là còn giữ tình cùng đỗ hiếu liêm như vậy ước m a i có t i ệ n cùng chăng hoàng ngọc ẩn bèn lấy một cây súng trận cầm trên tay và bước lại cửa sổ mở ra chàng biểu nàng đ a n g nguyệt ánh bước theo coi vừa đó có một cái xe hơi chạy đến gần cửa ngõ và có bốn người ở trên bước xuống nhờ ánh sáng của mấy ngọn đè ngoài đường chàng chỉ mấy người đi đầu là đỗ hiếu liêm trên tay có cầm một cây súng lục liên kế đó là quan mật thám sau đó là thầy đội tài và một người lính hoàng ngọc ẩn nói cô hãy coi tôi bắn một phát thì đỗ hiếu liêm phải chết tức tốc nàng đặt nguyệt ánh la lên rằng uý trời ơi xin thầy đừng hoàng ngọc ẩn xô nàng ra và lấy một cái bị đ ú t vào lòng súng nàng kéo tay chàng lại nhưng bị chàng hất tay một cái rất mạnh kế đó nàng nghe tiếng nạp vào một cái cắt thì nàng say sẩm mặt mày té xỉu đây nhắc lại khi đỗ hiếu liêm ra khỏi nhà thương chàng đi về sài gòn ghé bót mật thám kiếm quan chánh mà nói chuyện về vụ của thanh long chàng xin tha người con nuôi của ông trần văn bảy ở gò công bị giam lầm vì chàng có đủ bằng cớ và minh quan cho người này quan chánh s ợ mật thám nói tôi đã xin quan bệ lý tha tên đó rồi gần một tháng nay vì hôm nọ tôi vào giữa đường tham t h ầ y thì thầy có nói với tôi về tên này nên tôi trở về có tra khảo mấy thanh bộ hạ của t h á n h long thì quả nhiên ra v ụ chúng nó giết ông trần văn b ả y thật là nhờ thầy phá được vi kiến của thần t h á n h long mới minh khoan được cho tên đó à còn thưa ngài thầy gặp việt s u ố i phải nằm trong giữa đường c h o thán có mọc lên một than ăn cướp rất lợi hại xưng tên là hiệp liệt ngoài hai v ụ đánh s ò n g me trong chợ lớn và giết đận hao thánh cướp nữ chàng và hai muôn đồng thì nó cũng là một tài nghĩa hiệp thầy cũng còn nhớ nó bắt thành ba lực và một thành bộ hạ của thanh long mà nạp cho bó t u ầ thành chợ lớn mà cứu thầy nó thiệt là đủ tài đủ trí mà lại là một thành có ăn học đúng đắn tôi có cho nhiều thầy đội mà thám đi tìm nó mà chưa ra vì nó cải chàng sứa dàn dọi lắm tôi trong đêm trong ngày thầy m ã n g lại đàn dọa báo sao cho được nó thì mới an lòng đỗ h i ê u liêm nói xin ông chớ lo nội đêm nay làm sao tôi cũng bắt đặng nó có lẽ nào thầy dám quyết chết như vậy ý là nó làm phách dám đến tại phòng tôi trong dưỡng đường chợ lớn hai lần tuy nó là một đứa ăn cướp nhưng có chỗ đáng kính thật đỗ h i ê u liêm bèn đem chuyện hoàng ngọc ẩn đi xuống trà vinh cứu nàng đặng nguyệt ánh trong câu chuyện đó chàng có nói rằng hoàng ngọc ẩn không có cướp tiền ấy là chàng giữ d ù m cho nàng và đã giao lại đủ cho nàng rồi đỗ hiếu liêm cũng minh quan d ù m cho hiệp liệt về vụ án mạng của đặng háo thắng quan g chánh s ợ mật thám nói thầy nói sao vậy đặng háo t h ắ n g bị giết cây gươm còn dính máu và nơi cán có khách tên hiệp liệt rõ ràng ấy là nó giết chết lẽ nào vợ của đặng háo t h ắ n giết g chồng thầy chớ tiên hiệp liệt vì tôi nghi là nó kiếm cớ chữa tội vậy để ngày nào bắt đ ư ợ c nó rồi thì có lẽ mới dọa v i ệ c in hay oan đỗ hiếu liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói việc đó tôi tưởng có khó gì mà tra không ra xin ông nghe lời tôi làm phúc bẩm gởi cho quan biện lý rồi xin t r á c của ngài đòi vợ của đặng háo thắng linh trên này tôi sẽ dùng một cái chước rất m à u ắt sẽ rõ sự ưng quan của người được tôi in theo ý muốn của thầy còn vụ thành hiệp liệt thầy dám chắc rằng tối nay thầy sẽ bắt được nó vậy chớ thầy c ầ n dùng trên máy n g ư ờ i lớn giúp thầy chừng hai người tôi muốn ông cũng đồng đi với tôi vì có lẽ bắt vụ này hay lắm tôi muốn đi lắm vì tôi không sợ thành hiệp liệt xét ra nó có tai t h ậ t n h ư n g mà không phải là tai hung bào bắt nó khỏi sợ hiểm nguy dạ phải thôi bây giờ ông cho phép tôi đi dò coi nhà cửa của nó thế nào đặng tối nay ra tay mới tiện đỗ h i ê u liêm đứng dậy lấy nón đội lên đầu bắt tay chào quan chánh sở mật thám và ra đi chàng kêu xe kéo chạy ngang qua nhà của hiệp liệt mướn thì thấy các cửa nẻo đều đóng lại kín mít đỗ h i ê u liêm sanh nghi rằng hiệp liệt đã bỏ nhà mà đi rồi nên đi ngay lại cửa ngõ chàng thấy cửa khóa lại rất chắc ngó trước sau vắng vẻ vạn người chàng bèn leo tường mà đi vào đến tận nhà đỗ h i ê u liêm bước lên thềm thấy cửa khóa chặt liền lấy một cái chìa khóa trong túi ra đ ú c vào vặn may sao chìa ấy rất vừa nên chàng mở cánh cửa ra dễ như không đỗ h i ê u liêm lấy trong túi quần t a y một cây súng lục l i ề n cầm tay mà đi vào nhà chàng ngó tứ hướng thì thấy mình đang vào giữa một gian phòng khách có để một bộ ghế xa lông bằng cây cẩm lai chạm trổ theo kiểu tây rất khéo đỗ h i ê u liêm bước lại mấy cái ghế thì thấy bụi đóng có lớp thì nói thầm rằng thằng hiệp liệt đã bỏ nhà này đi đâu ít nữa là hai ngày rồi nên bàn ghế không lau chùi để bụi khỏa có lớp đến t r ư ờ n g đỗ hiếu liêm coi kỹ lại thấy trên bàn có dấu ngón tay viết trên lớp bụi đóng mấy chữ như vậy hiệp liệt đi vắng đỗ hiếu liêm có muốn đến thăm thì tối bữa nay đúng mười giờ rưỡi sẽ có ở nhà đỗ hiếu liêm lắc đầu và nói hiệp liệt quá tài nó biết ta phải đến bữa nay dọ thám nên viết mấy chữ để lại tối nay ta sẽ đến nó ỷ tài thế này thì sao cũng phải bị ta ấy là nó tới thơ rồi đó đỗ hiếu liêm vừa nói vừa đi khi đến một gian phòng thấy cửa khép sơ lại mà không có khóa thì mở ra mà đi vào chàng vừa bước tới một bước mà đi vô bỗng bị vật gì đánh vào bàn tòa một cái trách chàng giật mình xây lại hòm súng và ngó mà chẳng thấy dặn ai cả chàng liền trở ra và khi bước đi đặn một bước chàng lại bị phía trong đánh vào ngay bàn tòa một cái nữa đỗ h i ế liêm tức mình vai lại cũng chẳng thấy gì hết chàng ngó lên cửa phòng xem cho kỹ thì thấy có một con dao nhỏ găm lúc vào một tấm danh thiệp gắn vào cửa đ ậ u h i ê u liêm gỡ xuống coi thì thấy là tấm danh thiệp của hiệp liệt phía dưới lại có viết một bài thơ chữ nhỏ rí như vậy ê nhỏ đi đâu đó bị đòn đứng lại ngó dạy gì không cẩn thận có máy xem cho rõ hiệp liệt đ ậ u h i ê u liêm đọc mấy hàng chữ rồi thì tức giận phần thì mắc cỡ vì thua trí hiệp liệt nên xé tấm giấy nát ra từ miếng nhỏ mà l i ệ n kế đó chàng lấy chân mà hất t ấ m táp bi bằng nỉ trải ngay cửa phòng để chà dày thì thấy có một cái máy của hiệp liệt chế ra có cột dây dụi hễ đi vô hoặc đi ra đạp nhầm thì có một tấm g i á n thông gắn vào d á c h bị ruột trật ra mà đánh tới máy này của hiệp liệt chế tạo để chọc giận những người mật thám nào vào phòng của chàng c h ứ không h ạ i ai cả đỗ hiếu liêm coi cái máy làm rất sơ sài mà xảo xảo tức là tinh xảo thì khen thầm rồi đi tránh mà đi vào phòng chàng đi lại mấy cái tủ đứng thấy mỗi cái đều có chìa khóa sẵn nên mở ra coi chàng thấy trống trơn chẳng có vật chi cả thì nói thầm rằng thế này thằng hiệp liệt đã bỏ nhà này mà đi rồi nhưng sao nó lại hứa rằng đêm nay mười giờ rưỡi đúng sẽ có nó ở lại đây mà tiếp rước ta tưởng ai thì ta sợ dối gạt còn hiệp liệt thì có tánh kỳ khôi chắc không nói láo đâu thôi ta dò thám đủ rồi tối nay ta cùng quan chánh sở mật thám dẹp d à i người lính đến vây nhà thì không thế nào nó thoát khỏi đỗ hiếu liêm bèn ra khỏi nhà khóa cửa lại rồi leo tường mà ra đường đi về tối lại gần mười giờ đỗ hiếu liêm sửa soạn thay đồ qua nhà quan chánh sở mật thám vì thằng bọ nó đi d ọ trở về cho chặn hay rằng tại nhà hiệp liệt từ sáu giờ tối đã có dạng người thấp thoáng ở trong và đèn điện cháy trong nhà rất sáng bỗng đầu có nàng đặng nguyệt ánh bước vào đỗ h i ê u liêm vui mừng chào hỏi nàng rằng đêm đã gần khuya rồi nàng đến đây có việc chi nàng đặng nguyệt c ánh đáp dạ thưa tôi đi mua đồ vừa mới xong nên đến thăm thầy đ ặ n g sáng tôi đi chuyến xe lửa nhất xuống mỹ tho rồi xuống tàu trở về trà vinh thăm nhà đỗ h i ê u liêm hỏi bạc tiền thần hiệp liệt trả cho nàng nàng để đâu nàng phải giữ cho cẩn thận tốt hơn nàng gửi cho người nào tin cậy được mới xong c h ứ đi đường xa mang theo bất tiện lắm và thưa tôi đem gửi cho nhà băng đông pháp rồi sớm mai như thế thì chắc tay hơn nàng đặng nguyệt c ánh thấy đỗ hiếu liêm kéo một cái h ộ c tủ lấy hai cây súng lục l i ề n thì hỏi rằng thầy tính đi đâu bây giờ và bắt vụ nào đó tôi sửa soạn qua nhà quan chánh sợ mật thám đận đi với ngài và vài người lính đến dây nhà thằng hiệp liệt mà bắt nó nàng đặng nguyệt c ánh nghe nói thì kinh ngạc nói thầm rằng ta phải báo tin cho hiệp liệt hay mà trốn nàng gượng lầm tỉnh hỏi đỗ hiếu liêm rằng hiệp liệt còn ở tại nhà gần nữ học đường sao còn tôi nghe thằng bọ đi thám vọ về nói lại đây nếu thầy đi thì xin cho phép tôi về nghỉ đặng mai thức dậy sớm về trà vinh nói dứt lời nàng đặt nguyệt cảnh lấy khăn từ giã đỗ hiếu liêm và ra đường kêu xe kéo hối sa phu chạy như vong sa phu chạy còn chừng ba trăm thước đến nhà hoàng ngọc ẩn thì bị vợt bẻ chân phải bước xuống xe trả tiền kiếm xe khác mà đi nhưng r ủ i thay nàng không thấy được xe nào phần thì sợ cho hoàng ngọc ẩn hay trễ nên nàng nhắm đường ráng sức mà chạy nàng chạy được năm chục thước thì đã mỏi chân phần thì mệt thế mà nàng ráng hết sức mà chạy nên đến nhà hoàng ngọc ẩn thì mệt quá phải té xỉu thở chẳng ra hơi đây nói tiếp qua khi hoàng ngọc ẩn lên cò giả đò muốn bắn đ ổ hiếu liêm thì nàng đặng nguyệt ánh té xỉu hoàng ngọc ẩn nói hẳn thật nàng thương đỗ hiếu liêm hết bực chàng bèn bồng nàng đem vào một cái phòng để nàng nằm nghỉ trên giường lúc này ngoài đường đỗ hiếu liêm nói với thầy đội tài rằng thầy hãy cắt l ệ n h cho hai người lính một người ở lại cửa ngõ một người đi vào phía sau nhà còn thầy hãy leo lên dây thâu lôi lên lầu mà dọ thám để cho tôi và ông chánh đi ngay vào nhà ra l ệ n h vừa xong đỗ hiếu liêm bèn đi cùng quan chánh sở mật thám vào nhà đỗ hiếu liêm vào đến phòng khách thấy bàn ghế sắp đặt k hát chỗ thì tự nghĩ rằng lạ này à hay là nhà này đã đổi chủ chàng bèn kề miệng nói nhỏ cho quan chánh sở mật thám nghe kế đó chàng nghe có tiếng liên thanh lắc cắc t h ì n g ó vào trong chàng thấy có một thằng c h ợ t đang ngồi gần một cái bàn vai lưng ra đang tính tiền trên một cái bàn toán coi hình chăm chỉ lắm đỗ hiếu liêm và quan chánh sở mật thám đi ngay lại vỗ vai anh ta và đưa mũi súng vào mặt thằng khách trú đứng dậy gương mặt biến sắc dường như sợ sệt lắm đỗ hiếu liêm nói rằng n ị làm gì mà ở tại nhà này tên khách trú đ á ngọ ở làm việc với ông chủ của ngọ l à đỗ hiếu liêm nghe hỏi thì ngạc nhiên chàng hỏi nữa rằng chủ của nị là ai cái lầy ông lương chiêu chủ hãng tàu xà lúp ở chợ lớn nị đưa giấy thế u thân cho ngộ coi thằng khách trú lấy một cái bóp phơi móc một cái giấy thế u thân mà đưa cho đỗ hiếu liêm coi chàng thấy tên của nó là hứa kỳ làm thơ toán cho hãng tàu hiệu tiền giang chàng liền hỏi chủ của n ị a ở tại nhà này bao lâu rồi mới hồi chiều n à y à có chủ của n ị a ở nhà không có hả cái n à y lan nằm hút trên lầu à đỗ hiếu liêm thông ngôn lại cho quan chánh sở mật thám nghe ngài bèn lấy ra một tấm danh thiệp đưa cho tên khách trú biểu đem đưa cho chủ của nó và mời xuống ngài hỏi chuyện đây nói qua thầy đội tài v â n lịnh đỗ hiếu liêm leo dây thu lôi lên đến trên đến ngang một cái gian phòng bèn chổi cẳng vào d á c h ngó vào thầy đội thấy trên bộ ván chân quỳ có lót nệm có một người khách trú tuổi đội chừng bốn mươi lăm đang nằm miệng ngậm một cái ống đang hút thuốc phiện v à khói ra ngui ô ngút kế đó có một a s ẩ m tuổi chừng mười tám nhan sắc ngư trầm lạc nhạc đang ngồi đỡ đầu ống vừa nói tiếng quảng đông giọng thanh thao và cười duyên rất đẹp người khách trú hút vừa hết một điếu thuốc phiện và buông ống thì a s ẩ m ca tiếng quảng đông nhỏ còn tên khách trú thì nằm đôi mắt liêm viêm một chập ả này ngồi dậy lấy cây tim d í t thuốc kê vào ngọn đèn thuốc làm chưa rồi bỗng có tiếng gõ cửa phòng cọp cọp người khách trú lên tiếng cho vào thì có một thằng c h ệ t bước vô đưa một tấm danh thiệp và nói tiếng quảng đ ồ n g chi đó ít tiếng rồi trở ra thầy đội tài lấy làm lạ bèn tuột dây t h ô lôi xuống đất chạy vào nhà thuật lại đỗ hiếu liêm nghe đang hồi này thằng khách trú đi t h a n g lầu xuống nói với đỗ hiếu liêm rằng hay à ông chủ của tôi l ô i chút xíu cá i lầy xuống vì mắc chờ hút một liếc thuốc lửa hả thầy đội tài ở ngoài bước vô thuật chuyện võ thám cho đỗ hiếu liêm nghe thì chàng thông ngôn lại cho quan chánh sở mật thám hay một chặp sau ở trên l ầ u có một người khách trú đi với một ả sẩm thiếu niên đi xuống người khách trú gặp mặt quan chánh sở mật thám thì nói tiếng pháp nửa trật nửa trúng mà rằng ông là quan chánh sở mật t h á m phải không phải đó ông lên có chuyện chi tôi đến đây đặng bắt thằng hiệp liệt là thành anh cướp lợi hại người khách trú tỏ tuồng ngạc nhiên và nói uy tôi có nghe danh cái thằng n à y mà nó làm gì ở tại cái nhà n à y mà bắt hay là ông việt nó chạy vào lấy chăng không nó hứa rằng đêm nay nó có lại ở đây đúng mươi giờ rưỡi trời ơi hay là lo hay tôi mới dọn về ở nhà n à y hồi chiều mà tính lánh tôi giật bạc nếu vậy thì khổ cho tôi lắm mà quan chánh sở mật thám thấy tên khách trú bộ kinh cụ hải hùng thì nói chú chớ s ợ nếu có tôi và thầy đ ộ hiếu liêm này ở tại đ â y thì nó như mạo hiểm d á m đến thì nó phải bị bắt không thôi thời cũng bị b ắ n chết vậy à xin mời ông và hai thầy ở lại lấy lỗi l ê m nay giữ d i ù m nhà vì à, tôi mới lem về một số tiền lớn lắm à có trên b ả i môn u l ồ n g bạc được chú chớ lo người khách trú giả bộ mừng rồi nói xin mời ông và hai thầy vào phòng tiệc của tôi uống vụ s a m panh lo chuyện chơi tôi sẵn có một nàng ca n h ư n à y dưng giúp vui làng là một á lào có thinh sắc n h ấ t ở c h ợ lớn à quan chánh mật thám d à i qua thấy ả đào mày hoa mắt ngọc miệng đẹp tợ hoa sen má hồng đều đặn thật là một nàng sắc tợ hằng n h à giáng thế quan chánh sợ mật thám muốn rõ cách tiếp đãi của ả này thế nào nên gật đầu ưng chịu người trú liền mời quan chánh đỗ hiếu liêm và thầy đội tài vào một cái phòng tiệc rồi kêu một đứa ở đem hai chai rượu sâm banh hiệu m â m ngâm nước đá sẵn một hộp bánh bích quy và một hộp thuốc xì gà bánh rượu thuốc đem ra sẵn sàng thì ả đào đi rót rượu trong mỗi ly rồi v â n lời người khách trú trước k hết đi lại quan chánh sở mật thám bưng ly rượu lên hát vài câu rồi lên ngồi trên b ắ p g vế của ngài ngoẻo đầu vào lòng tay đưa ly rượu lên và bánh còn m i ệ n g cười rất đẹp cuộc chơi như vậy có chi mà thích hơn nữa quan g chánh mật thám thấy nàng này dễ thương quá liền n ử n g nơi má đào một cái ả đào cười chúm c h ế m rồi vén nơi bắp g vế non của ông một cái rất mạnh làm cho ông n h ả y nhỏm thế mà ông không giận lại cười hì hì nghe giòn g i ả lắm lâm vào cảnh này ai mà không bấn loạn trí não tưởng cho mấy vị lần chuỗi bộ đề cũng ngưng tay quên câu bồ tát ả đào dưng rượu cho quan g chánh s ợ mật thám rồi bèn lại dưng rượu cho đỗ hiếu liêm chàng k h ó a tay biểu đừng thì quan chánh cười và nói ê thứ a chơi cho biết mà khéo chiến hấu thì thôi không chương mười hai n g ọ c ẩn đánh thanh long tiếp theo người khách trú lại tiếp rằng lần có làm bộ mà cái là y p h á i lắm hả ả đào thấy đỗ hiếu liêm đẹp trai mà tánh nhát nhúa thì cười thầm rồi bước lại tay tả c h o n lên d a i tay hữu bưng ly rượu ngồi lên bắp g vế của chàng hát vài câu rồi kê ly vào miệng đỗ hiếu liêm gắng ư ợ n g uống một khớp nàng liền để ly xuống v ừ đầu lên vai của đỗ hiếu liêm vừa hát vừa nựng nơi cằm của chàng rồi cười ngất đỗ hiếu liêm cúi đầu ngó xuống thì lỗ mũi kề nơi mát của ả đào mùi thơm dịu phưởng phức chục tình chàng lên nên chi chàng có ý thẹn vội đỡ nàng xuống thì nàng hiểu ý liếc xéo rồi cười ngất đến phiên thầy đội tài thì nàng cũng đãi một cách thầy đội vẫn ngồi trong đợi tới phiên mình mà được t ộ i lòng thì dường như sát ngồi đó mà hồn đến non tần phách du cung nguyệt ả đào v ú t r a u thầy và giật một cái rất đau đ i ế n làm cho thầy giật mình tỉnh ngộ cười x ò a người khách trú quan chánh mật thám và đỗ hiếu l i ề m thấy thầy đội tài ngồi chân mình như khúc gỗ thì đồng cười ngất người khách trú hỏi quan chánh sở mật thám rằng ông tưởng cuộc chơi như v ậ y có thích không thích lắm chớ người q u ả n đông biết lựa thú chơi r ấ t hoa n lạc nếu ả đào dương rượu thêm í t hiệp thì can quý hơn nữa người khách trú nói làng sẽ hết tình với quý ông vì tôi nhờ quý ông ở trong nhà thì thằng ăn cướp hiệt liệt chẳng hề d i m lên ả thẩm dưng rượu được ít hiệp nữa và đổi cách luôn luôn nên làm cho người vì t o a i chí mà hai che sâm banh đà ráo càng chủ nhà lấy làm đẹp dạ hối đứa ở trong nhà đem rượu thêm mỗi người uống thêm ít chén nữa thì đã say m ề m duy còn có một mình đ ổ hiếu liêm tuy mặt đỏ mà chẳng lấy chi làm s a y vì chàng từ chối ít uống đây nói qua ở ngoài hai người lính mật thám canh gác cho đến mười hai giờ khuya mà không thấy chi động tình thì lấy làm lạ mới lén lại gần bên nhà hai người dòm cửa sổ thấy bốn người ở trong đang uống rượu chuyện cười n g ỡ n g ả nghiêng ngã ngửa bỗng có thằng lục tặc chạy ra giấu hai tay sau đích hỏi rằng hai chú đứng dòm hạnh gì đó hả có phải hai chú là bọn ăn cướp hiệp liệt không đặng tôi la lên hai người lính sợ thằng lục tặc la lên quan chánh s ợ mật thám chạy ra thì sao cũng bị quở vì bỏ chỗ canh gác nên đồng nói t ụ i n g h i mà chú em đừng có nói lớn hai q u a là lính kính đi theo mấy ông ở trổng ngồi uống rượu đó lục tặc cười ngất rồi đứng n g ã qua n g ã lại coi bộ t ự đắc và nói hai cha nội thiệt là tộc mạch à lúc láu quá tôi đa rồi đó lục tặc cầm một vật đưa ngay vào sống mũi của một người lính và nói anh biết cái gì đây không người lính thấy không kìm nhảy trái ra có trên một thước chừng ngó lại coi kỹ thì đó là một chai rượu sâm banh lục tặc cười và nói c h ú tôi g ử i ra cho hai anh chai rượu này uống cho ấm bụng vì đêm nay trời lạnh quá nói rồi lục tặc đưa một tay nữa là một hộp bánh bích quy và tiếp rằng uống cho ấm bụng c h ứ không phải cho say đa nếu say thì hiệp liệt đến nựng thì khổ đa hai người lính cả mừng tiếp lấy và nói chú e mày m cho mượn hai cái ly rót rượu ra uống mới là thích c h ứ để tôi chạy vào sau lấy một chặp sau lục tặc đem ra hai cái ly và hai điếu xì gà và nói hai bác nội uống chơi và ráng canh gác giùm nhà chủ tôi c h ứ để hiệp liệt đến thì hại to đa được mà thằng hai mày khéo lo thì thôi hai người lính chia rượu ra uống và ăn bánh cho đến hết sạch phần thì ở ngoài trời nhiễm xương nên say m ề m mới dựa lưng nhau mà ngủ như chết lúc này trong nhà Á đ ạ o ép rượu cho đỗ hiếu liêm uống vài hiệp nữa thì chàng đã chán ván mặt mày vì bị uống rượu cũng nhiều nên tình dục của chàng trừng lên chàng g i ố n g là tay không hiếu sắc mà đêm nay chàng phải loạn tâm chàng thấy người người đều sai cúp còn á đạo lại trừng liếc ngồi trên mình chàng khi hôn khi nựng thì phách lạc hồn siêu đây nói qua nàng đ ằ n nguyệt ánh tỉnh lại ngó tứ hướng v ấ n vẻ d ạ n g người bèn lần mò xuống thăng lầu nàng thấy đ ổ hiu liềm đang hồi tình dục trừng lên thì đàn bà ai cũng như ai máu g a n s a o cũng châu mày cắn răng nàng đ a n g n g u y ệ cánh thấy người yêu của mình đang lâm cuộc sống tình thì lệ châu t u ô n tầm tã nát ruột b ờ i gan sức nàng muốn chạy xuống giết ả đào chết trên tay mới là ưng lòng thế mà nàng tự nghĩ rằng mình cùng đ ổ hiếu liêm tình trông như đã nhưng chưa lời thề non hẹn biển thì đứng tần ngần nửa mê nửa tỉnh cái cảnh của nàng thấy làm cho nàng ruột tầm đòi đoạn càng đứng lâu càng chết yến trong lòng nên nàng mới thầm nói hiếu liêm như vầy ta còn thầm thương trộm nhớ làm gì may là ta chưa giao ước nàng đặng nguyệt ánh gạt lệ nghiến răng châu mày rồi trở lên lầu đỗ hiếu liêm đang ngồi ôm ả đào bỗng nghe có tiếng giày đi trên thang lầu d a i lại ngó thấy nàng đặng nguyệt ánh thì g i ự t mình chàng vội buông ả đào ra và đứng d ậ y quyết chạy theo thì người khách trú chủ nhà lên tiếng nói rằng lỗ hiếu liêm mà thầy t i n h ly lâu lo thầy là hoa chen dội e ly chẳng vững chân à té chết là đỗ hiếu liêm d a i lại ngó người khách trú thì thấy anh ta mang mặt nạ lên thì ngạc nhiên người khách trú nói này đỗ hiếu liêm thầy có biết tài tôi chưa tôi hứa đêm nay tiếp rước thầy thì tôi giữ lời người khách trú này là hiệp liệt nói dứt thì cười xòa đỗ hiếu liêm tức giận không cùng bèn tính rút súng lục l i ề n ra nhưng mò hoài mà cây súng đâu mất hiệp liệt cười và nói thầy đỗ hiếu liêm ơ i cây súng của thầy đã bị tôi lấy rồi nói rồi hiệp liệt lấy trong lưng ra một cây súng và nói cây súng của thầy đây đỗ hiếu liêm lấy làm lạ mà hỏi rằng mi vẫn ngồi một chỗ mà làm sao lấy đặng hiệp liệt đáp tôi nghe nói thầy là một tay quả dục cớ gì đêm nay thầy lụy vì sắc ả đào này kề vai cận vế để cho nàng lấy súng không hay đỗ hiếu liêm nghe nói rất thẹn chàng bèn bước lại lục lưng thầy đội tài nhưng cây súng cũng bị ả đào lấy rồi chàng chạy lại quan chánh mật thám lấy kìa súng thì cũng thấy mất chàng thẹn quá bèn nhảy lại quyết đánh hiệp liệt cho nhào hiệp liệt né qua làm cho đỗ hiếu liêm đánh t r ậ p phần bị uống rượu nhiều tứ chi rũ liệt phải té nhào xuống gạch hiệp liệt chạy lại đỡ dậy và nắm tay của đỗ hiếu liêm chặt cứng và nói đỗ hiếu liêm chớ toan làm dữ thầy bị rượu sức giảm quá nhiều đánh tôi sao đặn g từ r a i về sau thầy hãy cẩn thận đề phòng chớ ỷ tài gặp t a i độc ác mà phải chết vô chừng đỗ hiếu liêm trợn mắt nói rằng cớ gì tôi uống có mấy ly mà sai d ữ thế này hiệp liệt nói có lạ chi rượu này tôi có bỏ một thứ thuốc say ở t r o n g uống một ly cũng đủ thấm huống gì ba bốn ly đỗ hiếu liêm nói điều lạ này nữa là bình sanh ta ghét việc ư ờ i qua cợt liễu cớ gì đêm nay tôi lụy vì sắc con khốn này đó là tôi có pha một thứ thuốc của tôi chế ra để dục tình đặng coi mà cười chơi đỗ hiếu liêm lắc đầu và nói hiệp liệt ta kiên tài mi đó ủa còn mi là gì mà nuôi nàng đ a n g nguyên ánh trong nhà có phải là mi đã cùng nó giao tình với nhau không thầy đừng có nghi bậy không nên thầy gặp nàng đây là nàng đến cho tôi hay tin thầy tới nàng biểu tôi đi trốn song tôi không sợ vì tôi đã sắp đặt trước rồi đỗ h i ê u liêm nói hiệp liệt đêm nay t a phải thu tri của mi mới ra như vậy thế mà t a không sợ mi nguyện khi khác bắt mi cho được mới d ừ a lòng ta thề chẳng đ ổ i trời chung với mi đó nếu mi biết ta nguyện giết hoặc là bắt mi thì bây giờ ta cùng thế rồi đây mi muốn giết ta thì mặc ý hiệp liệt b u ồ n g đỗ hiếu liêm ra và nói tôi muốn thầy đi về nghỉ vì tôi không biết hại ai ngày sau thầy muốn giết tôi thì tự ý đỗ hiếu liêm đứng suy nghĩ một hồi rồi dầm c ẳ n g chắc lưỡi mà rằng hay cho nàng đặng nguyệt ánh làm cho dở gian vũ này ôi nên hư cũng đàn bà ta còn gì mà thương tưởng đến nàng nữa thời ta cũng rõ rồi ờ phải danh dự của ta cũng vì nàng mà rã tan như bèo bọt trên dòng nước danh dự này mà nàng không tưởng đến nàng chạy đến đây mà báo tin cho mi làm nên việc nhục cho ta hay thật đáng khen nàng binh g ự t cứu đứa bắt lương hoàng ngọc ẩn cười mà nói thầy tưởng tôi nhờ nàng mới lo thi hành kế này mà nhục thầy sao tôi là một đứa ăn cướp tất nhiên tôi phải cẩn thận tôi biết đêm nay thầy đến bắt tôi mà tôi dạ g ì khoanh tay chờ còng hay sao còn nàng chạy đến báo tin là m g ì nàng thỏa ân tôi cứu tử nàng tưởng rằng tôi sẽ lâm nguy nên chi nàng đành lòng nào mà không cứu cấp xin thầy cạn xét thầy chẳng nên vội trách nàng là m g ì tuy tôi là tay ăn cướp nhưng biết trọng nghĩa chớ phải như phường hung bạo kia đâu đỗ hiếu liêm trợn mắt và nói thôi đi m ỹ chớ có g i hàm ta chẳng muốn nghe đâu đỗ hiếu liêm nói đến đây s a y sẫm mặt mày vì thấm rượu đã nhiều đứng không vững nên ngồi xề trên ghế và chẳng bao lâu chàng nằm mê hoàng ngọc ẩn thấy vậy kêu hai g i ọ n g và năm mạnh k h i ê n quan g chánh sở mật thám đ ổ hiếu liêm và thầy đội tài ra xe hơi mà đưa đi về lục tặc đứng ngoài cho hay rằng hai người lính ở ngoài cũng thấm rượu say m ề m hoàng ngọc ẩn cũng dậy đỡ lên xe hết tập mười chín còn tiếp